Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1325-1326 Đại Bi Kim luôn Cùng Định Hải Thần Trung Các bạn đang nghe truyện tải chuyện, chuyện AOD.xyz Đệ tử đáng chết muôn vạn lần Trên mặt Lưu Oanh tràn đầy vẻ hổ thẹn Thở dài chỉ là Oanh Nhi Ngươi không cần nói nữa Vừa rồi ta đã thấy hết Bình tâm mà nói Ngươi khi sư diệt tổ tội không thể thứ nhưng niệm tình ngươi đối mặt. Với tội thông vẫn không mất đi bản sắc nữ tu thiên nhai hải các hơn. Nữa chỉ vì một lòng cầu đạo ta phạt ngươi sau này diện bích trăm năm. Mộng như yên phất ngọc thủ một cái, một đạo hào quang sáng chói đỡ lưu. Oanh dậy còn quỳ làm gì, hay là muốn lão lừa chọc này chế xíu Đa tạ sư thúc lần thứ hai tái sinh. Để tử nguyện không để dục tâm làm. Mờ mắt lần nữa. Lưu oanh vòng tay cuối đầu thật thấp nhưng vẻ mặt trở nên thoải mái. Một khi trong lòng hối hận bất an thì thời điểm đột phá bình cảnh rất. Dế tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay mặc dù bị phát hiện bí mật nhưng sư thúc đã rộng rãi tha thứ. Kể từ đó hỏa ngầm tự nhiên cũng được trừ. Lưu oanh càng thêm cảm kích. Mộng Như Yên. Sư thúc yên tâm, để tử tất anh dũng sát địch mong báo đáp một phần. Đại ăn của người. U V Q W W M. Mộng Như Yên gật gật đầu, nàng tự nhiên nhìn ra Lưu Oanh đã thành tâm. Ăn năn quay đầu là bờ. Huống chi ngoại trừ Tần Nhiên, chỉ có Nha Đầu. Này mới có thể tiến giai ly hợp. Hơn nữa hiện đang đối đầu địch mạnh dồn lưu oanh vào tử địa ngược lại. Rất dễ khiến nàng làm phản theo địch. Mộng như yên đương nhiên không làm ra cái việc người thân đau đớn mà. Cầu nhân lại hả hê như vậy. Oanh nhi, ngươi tới những nơi khác hỗ trợ các sư tỷ muội ngăn địch. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của mộng như yên truyền vào tai. Tuy vậy, nghe của pháp rộ của nàng trên mặt lưu oanh lại lộ ra vẻ lo lắng. Sư thúc tuy là ly hợp sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả nhưng đối mặt chung Kỳ lão quái vật sẽ thiệt thòi không nhỏ Nếu có thêm nàng lấy hai địch một cũng có thể đủ giảm bớt không ít áp Lực cho sư thúc Nhưng trong lòng lưu oanh hiểu rõ tính tình mộng như Yên vốn cực kỳ kiêu ngạo nhất thời nàng lộ vẻ do dự Được rồi oanh nhi hảo ý của ngươi bản cung hiểu Nhưng ta ở chỗ này Không phải liều chết. Lão lừa chọc này không thể giết được ta. Ngươi. An tâm đi mau. Mộng như yên mấp máy môi thi triển truyền âm nhập mật. Đệ tử cần tuân phân phó. Xin sư thúc bảo trọng. Lưu oanh khom người thi lễ. Sau đó toàn thân nổi ngân quang hóa thành. Một đạo kinh hồng bay đi. Có mộng như yên ở đây tuổi huyền tự nhiên không ngăn trở Lúc này chỉ. Còn hai người, vô, không khí toàn hoang mạc như ngưng trệ, chỉ nghe hàn phong thổi qua. Gió thổi mưa rông trước cơn bão. Ánh mắt hai người gườm nhau thần sắc. Vô cùng ngưng trọng. Tu sĩ có thể tiến dai ly hợp đã không quản việc. Nhân giới toàn tâm toàn ý tìm cách vượt qua thiên kiếp phi thăng đi. Linh giới. Nhưng mà thiên ý trêu người. Vạn Phật tôn cùng thiên nhai hải các thể Bất lưỡng lập Bọn họ đành phải ở đây phân thắng bại định sinh tử Như yên thí chủ Lần trước lão nạp cùng ngươi gặp mặt đắt là 300 Năm trước tuổi huyền khẽ thở dài nhắc tới năm xưa Không sai Đó là tại cửa hoa tuyệt đỉnh đo vọng đỉnh lâu triệu tập Thất đại môn phái cùng nhau tạo áp lực với yêu tộc Như yên tiên tử tê Gật đầu, ngữ khí cùng trầm xuống. A-di-đà Phật, thần thông của vọng thí chủ vượt quá xa chúng ta, đơn. Thân mà có thể đà bại vạn giao vương, nếu không dù chúng ta liên thủ. Cũng tuyệt không áp chế nổi lão quái vật yêu tộc đó. Vọng đình lâu là ly hợp hậu kỳ tu tiên giả thần thông quả thật dược. Thần khó lượng nhưng kim cương phục ma thần thông của đại sư uy lực. Không phải là nhỏ, hôm nay như yên muốn lĩnh giáo qua một lần. Tiên tử khách khí, lạc vân phiêu tuyết quyết là bí thuật thủy thuộc. Tính hàng đầu, nơi đại hải này thủy linh khí vô cùng phong phú, chiến. Lực của tiên tử có thể phát huy thêm mấy thành hai tay lão hòa thượng. Hợp thành chữ thập, mặt mũi hiện tử cùng thần thái khiêm tốn. Nhưng ngay sau đó trên mặt lão lộ ra vẻ giữ tợn chẳng qua muốn đối. Địch lão nạp còn mời thí chủ đem mạng để tại chỗ này. Lời còn chưa dứt hai tay lão giang rộng ra. Song trưởng được bao phủ. Bởi hai tầng linh quang màu sắc khác nhau. Một cây thiền trưởng được. Tế ra giữa không trung Chỉ thấy nó làm bằng Mỹ ngọc có màu bích lục. Thanh thúy cực hiếm. Tại đỉnh Thiền Trưởng còn có tạo hình một con giao long rất sống động. Mộng Như Yên không dám chậm chế phất ngọc thủ một cái, tức thì tiếng thanh minh truyền ra bốn phía, trong hào quang chói mắt một đạo bích ánh bắn ra. Hai ly hợp kỳ tu tiên giả không ngờ không cần thăm dò, đều đem bản mạng pháp bảo tế ra. A Di Đà Phật. Tụng huyền dáng người nhỏ gầy nhưng thanh âm lại cực lớn, theo một tiếng Phật hiệu hai tay lão như liên hoa khai nhụy, vô số phù văn thần. Bí xuất hiện giữa không trung, mộng như yên thấy thế khẽ nhíu đôi mi thanh tú, ngọc thủ vươn ra nhẹ. Nhàng điểm về phía trước, không thấy nàng có nhiều động tác mà như có. Cẩu ngữ khó hiểu vọng vào bên tai đột nhiên cả một vùng không gian đang sáng rõ như bị một đám mây đen rộng tới cả trăm mẫu che lại, chỉ thấy vô số tia chớp như ngân xà bay, múa trên cao cuồng phong gào rít giận dữ thổi ra sát mặt như bị đau. Cắt. hai ly hợp kỳ tu tiên giả vừa thi triển thần thông pháp thuật đã khiến thiên địa nguyên khí trung quanh toàn bộ hỗn loạn. Chỗ này cách bờ biển ít nhất trăm dặm nhưng thủy linh khí vẫn vô cùng. Phong phú từng quang điểm to cỡ ngón tay không ngừng nhập vào bích. ảnh lạc tuyết kiếm. Oanh! Chỉ thấy linh quang lóe ra rồi một thanh kiếm khổng lồ dài tới cả ngàn. Chượng như nối liền hai đường chân trời xuất hiện trong tầm mắt nó. Phát ra uy áp khiến người lạnh gáy. Cựu linh thuật. Tùy huyền không nhịn được hít vào một hơi trên mặt. Toát ra vẻ kinh ngạc đây không phải là pháp thuật của Như Băng Tiên. Từ sao phải là ly hợp trung kỳ tu sĩ mới có thể thi triển không ngờ. Ngươi có thể luyện thành. Cũng khó trách lão hòa thượng kinh ngạc cử linh thuật này của mộng. Như Yên đã tới mức cực hạn nơi nhân giới với thần thông Như Lâm Hiên. Cũng chỉ có thể đem kiếm tiên bảo tăng tới trăm trượng. Tuy vậy trên mặt lão hòa thượng không có nửa phần sợ hãi cử linh. Thuật thì sao chứ, cho dù đích thân mộng như băng thi triển thì bổn. Tòa cũng đâu có ngán. Cho ngươi thưởng thức thần thông của ta một lần. Lời còn chưa dứt lão hòa thượng phất tăng bào một cái, hai tay biến ảo. Pháp ấm liên tục. Thanh âm phản sướng của Phật môn truyền vào tay, không ngờ thiện. Trượng thanh thúy bích lộ kia lại biến thành một pho tượng Phật Đà. Nghiêm trang bảo tướng phát ra uy áp không phải là nhỏ. Theo tiếng quát nhẹ của tụi Huyền, hai tay Phật Đà hợp lại sau đó giang, rộng ra phía ngoài. Nhất thời cả không trung bao trùm bởi Phật quang. Sáng vàng ấm ánh rực rỡ như ngọc. Một cự thủ khổng lồ to tới hơn 10 mẫu hiện ra trên bầu trời, thanh Thế có thể đem một ngọn núi trục thành bột phấn. Chính là hàng ma thần. Thông tối cao của Phật môn như Lai Thần Trưởng. Thần thông này già la cổ ma đã từng thi triển qua nhưng xem ra uy lực. Còn kém xa so với trước mắt. Cổ ma tuy cũng là ly hợp kỳ nhưng chỉ còn lại thân xác cùng nguyên. Anh Thiên Tú chân Nhân kết hợp thực lực cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Sao có thể so sánh cùng lão hòa thượng tuổi huyền? Thấy thế trên dung nhan xinh đẹp của mộng như yên hiện lên một tia lệ. Khí nâng ngọc thủ khẽ quát một tiếng. Đi, bích ảnh lạc tuyết kiếm lóe ra linh quang như thiên ngoại phi hồng. Chỉ thấy một đạo kiếm quang không lồ lớn tới cả nghìn trượng như thiên. Ngoại phi tiên hung hăng chạm xuống cự thủ khổng lồ kia. Thanh âm bảo liệt truyền ra. Trong phạm vi vài dặm Phật quang cùng. Kiếm khí cuồng bạo loạn chuyển xoắn lấy nhau. Dư chấn đem tất cả đá. Vụn nơi đây nghiền thành bụi nhỏ cuốn xa xa. Một dòng máu đào tử khói miệng như yên tiên tử chảy ra. Sắc mặt tuổi. Huyền cũng trắng rãi như sắc chết. Nhưng chỉ thấy lão hòa thượng hít vào một hơi. Một tia kim quang xuất Hiện trong mắt sau đó da thịt toàn thân biến thành màu vàng như la hán truyền thế a di đà phật tiếng phật hiệu trang nghiêm truyền vào tai phía sau tuổi huyền xuất hiện một bảo vật tỏa ra hào quang ngũ sắc chỉ thấy nó luôn chuyển chậm chậm mặt trên khắc ấm một pho tượng la hán đại bi kim luôn mộng như yên khẽ nhíu đôi mắt đẹp thanh âm có vài phần thê lương lão Gia hỏa không ngờ ngươi đem cả chấn tông chi bảo đến. Hừ, lần này quyết chiến không phải ngươi chết thì ta tử bổn tỏa. Đương nhiên phải cẩn thận một chút. Lúc này song phương đã trở mặt thành thủ, Sưng hô cũng không cần khách. Khí, mộng như yên hít vào một hơi. Đại bi kim luân này chính là bảo vật. Phòng chế thông thiên linh bảo. uy lực tuy không thể so với chân linh. Bảo nhưng dù là Pháp bảo đỉnh cấp cũng thúc ngựa theo không kịp. Vạn Phật Tông nổi tình vô cùng thâm hậu nhưng thiên nhai hải cắt cũng Không kém. Chỉ thấy mộng như yên phất ngọc thủ một cái trước người hiện ra một. Cái đỉnh màu bạc cao khoảng một thước đã bị gãy một chân cùng vô số. Vết sạn bên ngoài nhưng phát ra một cỗ tức khí man hoang. Đỉnh hải thần trung Trên mặt tội huyền không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc có lầm hay. Không, bảo vật này không phải các ngươi đã thất lạc 800 năm trước. Rồi sao? Hừ, bảo vật này quả thật từng bị bọn đạo trích lấy mất nhưng ai nói? Nó không thể quy nguyên chủ. Thần sắc như yên tiên tử lạnh lùng nhưng trong lòng đã có chút chua. Xót, chính như lời tội huyền kiện phòng chế linh bảo đã từng bị trộm, mất. Khi đó tỷ tỷ vẫn chủ trì thiên nhai hải các, thường vì việc này mà tâm. Tình chán nản, nói sau khi tòa hóa không còn mặt mũi đi gặp liệt tổ. Liệt tông bồn phái. Sau đó tỷ tỷ chết ở trong tay phong lương, lúc lâm trung vẫn canh cánh. Việc này trong lòng. Lúc ấy mộng như yên đã hạ huyết thệ suốt đời tận lực cũng phải đem. Định hải thần trung trở lại bản môn khi có manh mối về nó thì nàng mới chỉ là nguyên anh tu sĩ hữu tâm vô lực bởi vì định hải thần trung lại ở vạn giao cốc. nơi đó vốn là chỗ yêu tộc đệ nhất cường giả ẩn cư đừng nói khi đó mà hiện tại nàng muốn giao thủ với vạn giao vương cũng tuyệt không có nửa điểm thắng lợi nhưng chẳng lẽ từ bỏ tâm nguyện sao tỷ tỷ dưới cầu tuyền dưới cũng Không thể nhắm mắt Trong lúc mộng như yên đang vô cùng thống khổ thì Vọng đình lâu ra mặt Tuy rằng hắn không muốn trở mặt cùng vạn giao vương Nhưng tâm nguyện Duy nhất của thiếu nữ mà hắn yêu thương sao có thể không hoàn thành Tại một đêm tối như mực vọng đình lâu Một thân một kiếm xâm nhập vạn Giao cốc gặp vạn giao vương đòi bảo Song phương gặp nhau một lời Không hợp đa xuất thủ. Phỏng chế linh bảo tại nhân giới xem như bảo vật nghịch thiên. Vạn, giao vương đương nhiên không muốn giao ra. Khi đó cả hai đều là ly hợp trung kỳ tu tiên giả. Đại chiến mới nổ ra. Đã khiến phong vân một vùng rộng lớn phải biến sắc. Pháp lực thần thông vọng đỉnh lâu tuy nhỉnh hơn một chút nhưng thế lực. Vạn giao tốc vô cùng cường đại chỉ là hóa hình kỳ yêu tộc đã có hơn mấy trăm mà song tu đạo lữ của vạn giao vương cũng là ly hợp sơ kỳ có điều vọng đỉnh lâu dám đơn thân xâm nhập nơi đây thì có mang theo một kiện thông thiên linh bảo uy lực của nó cường đại có thể nghĩ ra lấy thực lực một mình vọng đỉnh lâu phát uy đấu với hàng trăm hóa hình kỳ yêu tộc và hai ly hợp kỳ lão quái Vạn giao vương cũng không yếu thế đem đỉnh hải thần trung lấy ra. Nhưng không ngờ vọng đỉnh lâu vì một mảnh tình si, vì hoàn thành. Nguyện vọng của như băng tiên tử không quản an nguy thân thể. Cả người, đẫm máu nhưng vẫn tử chiến không lùi. Đường đường là thiên vân thập nhị châu đệ nhất cao thủ lại liều mạng. Thì sự tàn phá có thể tưởng tượng. Cả nhân thủ vạn giao cốc bị đánh. Giết tới long trời lở đất Yêu tộc thương vong vô số Khiến vạn giao vương rốt cuộc cũng sợ hãi Đình hải thần trung tuy là Nghịt thiên đích bảo vật Nhưng nếu muốn Giết vọng đỉnh lâu thì chỉ e hắn Cũng hồn bay phách lạc Đồng quy vu tận có gì tốt Đã đánh đến mức này Chịu thua cũng không có Gì mất thể diện Vạn giao vương bất đắc dĩ đành đem Đình hải thần Trung giao lại